Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 132 Hoa Anh Thảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. hiệu thuốc này nằm ở trung tâm phường thì trang trí có chút tinh xảo. Lâm Hiên đánh giá một lúc sau đó không chút do dự tiến vào. Vị trưởng quỹ bên trong chính là Tu chân Giả Linh động Trung Kỳ cũng. Bởi nhìn ra Lâm Hiên đã đạt tới chút cơ kỳ lập tức vẻ mặt vô cùng. Hoan hỷ. cung kính chào đón tiền bối ngài muốn mua gì nửa canh giờ sau lâm hiên thỏa mãn đi ra khỏi hiệu thuốc nguyên liệu luyện chế dịch kinh đan ngoại trừ thuốc dẫn như thất tinh thảo những thứ khác đều là vật dụng tương đối phổ thông cũng không có gì là đặc biệt chân quý nên hắn có thể rất dễ dàng thu thập nhưng mà vật phẩm tiếp theo lại không được thuận lợi như vậy Cho dù hắn liên tiếp chạy qua mấy cửa hàng chuyên môn chế nhưng cũng không mua được như đừng nói là phong ấm hồn phách yêu thú cấp 2. Cho dù là cấp 1 cũng không có. Điều này làm cho việc vừa lý giải ra công dụng ngọc bội của hắn trở. Nên vô cùng buồn bực. Quả thực vào lúc này, Lâm Hiên có thể tùy ý sử dụng loại phù này bởi vì thao túng thú phù chỉ cần một bộ phận nhỏ thần thức, pháp lực. Không tiêu hao mấy tiết kiệm được không ít sức lực nếu có va chạm. Với tu sĩ cung cấp thì sẽ chiếm được tiện nghi lớn cho dù chống lại. Người tu chân cao cấp hơn mình cũng không phải là không có cơ hội thủ. Thắng, chẳng qua trước đây cho dù có suy nghĩ loại này nhưng không có cách. Nào thực hành bởi vì thú phù vô cùng quý giá, quá hiếm hoi, hơn nữa. Lại là vật phẩm tiêu hao, ngay cả thú phù nhị cấp yêu thú chân quý. Cũng chỉ có thể dùng được vài lần. Lâm Hiên tuy rằng giàu có hơn nhiều. So với các tu sĩ cung cấp. Nhưng cũng không có khả năng xa xỉ đến thể. Mặc dù theo lý luận mà nói. Hắn có thể chiết xuất đan dược đổi lấy. Tinh thạch nhưng việc này dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn sẽ không làm cái việc ngu ngốc đến thí. Cũng bởi vừa mới phát hiện ngọc bội có thể bổ sung năng lượng tinh hồn. Cho thú phù nên sẽ không phải lo lắng về sau. Nhưng mà tình huống lúc này so với tưởng tượng của hắn quả là bất. Đồng thú phù không chỉ đắt đỏ mà chính là tìm cũng không thấy. Trong tay lâm hiên lúc này chỉ có thiên tường điệu cùng hỏa diễm tê. ngưu hai loại thú phù nhưng với thần thức của hắn có thể thao túng. Năm loại cùng lúc. Chính là lần này hắn định tung tiền một phen, mua thêm ba cái nữa để tăng cường thực lực thật không thể ngờ ngay cả phường thị lớn nhất vua. Châu cũng tìm không ra. Chỉ điều tỉ mỉ ngấm lại chính những thú phù trong tay hắn cũng đều do. Cơ duyên xảo hợp, cơ duyên xảo hợp mà thu được. Ra khỏi cửa hiệu cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài theo lời lão bản. Mà nói thì tình hình chung là thú phù không có ở các cửa hiệu bình. Thường chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở phòng đấu giá. Đứng lặng yên một chỗ nửa ngày. Tuy rằng nắm được thông tin này nhưng. Đối với hắn mà nói. Nó cũng chẳng có tác dụng gì. Không biết khi nào. Mới có thú phù để đấu giá. Mà chính hắn cũng không thể chờ đợi mãi ở. Đây được. Quên đi. Việc này để sau rồi tính vậy. Đợi lâm nhi để cao công lực. Tu vi tương đương với chúc cơ kỳ của nhân. Loại... Là có thể tu luyên dù bí pháp ngưng luyện hồn phách Đương nhiên trong đó chắc chắn sẽ có nhiều gian khó Nhưng hiện tại Không nên lo lắng việc này làm gì cấp bách lúc này chính là luyện chế Thành công dị kinh đan Mau chóng để thăng thực lực của chính mình Chính vào lúc hắn định rời khỏi phường thì Nhanh chóng trở về Linh Dược sơn bế quan tu luyện thì lại bất chợt đi qua trà lâu hoa anh Thảo cước bộ chợt dừng lại Chầm ngâm một lúc, Lâm Hiên liền tiến vào. Khác với các phương thị cùng loại sinh ý chủ yếu giao cho ngoại môn đệ. Tử quản lý, phường thị của liên minh mười phái, phục vụ đều là tu chân. Giả, tiểu nhị trước mặt tu vi tuy rằng không đáng để nhắc tới, nhưng chính là nội môn đệ tử hàng thật giá thật. Lâm Hiên sắc mặt không đổi gật đầu đi tới một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Gọi một chén tuyết vực tiên trà chầm rãi thưởng thức. Có người nói rằng, loại trà này chính là có dụng thanh tình tâm tưởng. Vừa uống vào, quả nhiên tâm tình của hắn trở nên an bình không ít, sau. Đó hắn liền phóng suốt thần thức, chú ý nghe trộm các tu sĩ bên cạnh. Nói chuyện, Lâm Hiên tới nơi này tất nhiên điều không phải chỉ để uống trà. Người tu chân đến nơi này, hơn nữa cũng có mục đích như hắn, giúp đỡ. Nhau trao đổi thông tin tình báo, việc này có thể giúp cho tu hành. Không ít, cho nên hắn làm như vậy cũng là rất bình thường, không làm. Ai phải để ý cả. Dù sao đi nữa, sự tình bí mật chân chính cũng không có tên nào ngu. Ngốc đến mức nói ra ở chỗ đông người thế này. Thanh âm khá là ồn ào, nhưng hắn dùng thần loại bỏ một lúc, liền rất. Dễ dàng tìm ra cách mà mình muốn nghe trộm, nghe nói tổ chức kết anh. Đại hội lần này, Bích Vân Sơn muốn ra uy. ai dè trộm gà không được còn mất đi nắm thóc bị chúng mưu ngầm một thanh âm dõng dạc truyền tới tai hắn lâm hiên lập tức lưu ý chỉ thấy cách khoảng 5 sáu trượng có mấy người mặc trang phục khác nhau chính là tu chân giả theo cách ăn mặc không còn nghi ngờ chính là tán tu ô huyên để chẳng lẽ cũng tham gia viên mố bất tài may mắn vào được thanh âm lúc nãy có chút tự đắc nói Lâm Hiên liền dùng linh nhãn. Thuật đảo qua quả thật tán tu này thực lực cũng không kém. Tu vi đáp. đạt đến trúc cơ kỳ tầng thứ ba. Đã xảy ra chuyện gì nói cho chúng tôi nghe một chút đi. Đúng rồi, nói thử xem có vị tiền bối Nguyên Anh Kỳ nào tới hay. Không, mọi người liền nháo nhào cả lên. Nét mặt đều lộ vẻ chú ý đối với tu. Chân giả mà nói Nguyên Anh Kỳ chính là cổ tích được nghe kể. Điều này quả là làm cho tán tu nó cứng hỏng, nhang thời không biết đối. Đáp thế nào? Được rồi, được rồi, từng người hỏi thôi chứ, nếu không sao mà viên. Huyên kể lại được. Một thiếu phụ sinh đẹp lên tiếng, nhìn nàng khoảng chừng hai bảy, hai. Tám tuổi, có chút tư sắc, bầu ngực cao vút, nở nụ cười tràn ngập mê. Hoặc hẳn là đã tu luyện qua công pháp mỹ thuật. Tu sĩ họ viên liền nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu rủ gì sự việc, phần đầu lâm hiên cũng đã nắm được, hắn muốn biết chính là sự việc sai khi. Ly khai Bích Vân Sơn xảy ra chuyện gì kết anh đại hội kết thúc, rất nhiều tu sĩ vẫn lưu lại tại Hải Vân Tràng, viêm mố cũng một vài người. Môn phái khác thảo luận, ô, hóa ra muốn kết thúc cuộc đời tán tu tìm một chỗ nương thân ạ. Đúng vậy đại hán gật đầu, phu nhân xinh đẹp chừng mắt nhìn kẻ vừa. Hỏi ngươi đừng ngắt lời, để viên huyên kể tiếp đi. Người đó tu vi rõ ràng cao hơn mỹ phụ, nhưng không biết là thèm muốn. Sắc đẹp của nàng, hay là bị mi pháp mê hoặc bị trách móc nhưng tuyệt. Đối tuyệt không trái lại còn nghe lời, mồm miệng liền đóng lại. Chứng kiến việc này trong lòng hắn không khỏi dùng mình, âm thầm tự. Nhắc nhở sau này có gặp nữ nhân tu luyện mì hoạt thuật nhất định phải. Cẩn thận lưu ý. Họ viên liền tiếp tục viên mố đang cùng chủ sự hải long môn trao đổi. Đột nhiên Vân Hải nghiễm chàng bị tấm chú, không một ai ly khai được. Nghe đến đó, mọi người đều há hút mồm, không tin tưởng nói Bích Vân. Sơn Tuy Mạnh có thêm một nguyên anh kỳ đi nữa thực lực đứng đầu. Trong tam cử đầu, nhưng dám cả gan giam giữ đồng đạo lại thì thật là quá ngang ngược, không sợ làm cho mọi người bất mãn sao. Thủ lĩnh những khác môn phái nghĩ sao thì viên mố không biết, nhưng ta lúc đó ngoại trừ kinh sợ cũng không dám làm gì khác, dù sao mình cũng chỉ là thân phận tán tu, đâu đáng để tam cử đầu để ý vào mắt. Viên lập thở dài, mặt lộ ra biểu tình tự dếu tiếp đó, một trưởng lão. Ngưng đan kỳ của Bích Vân Sơn giản đơn một lần toàn bộ sự tình, nói. Chúng tôi không nên lo sợ, chỉ là có kẻ xông vào viên đánh cắp không. ít Linh dược chân quý. Mọi người liền đưa mắt nhìn nhau, thật là có xông vào hang cọp để bắt. Cọp con. Sau đó thế nào? Sau đó? Viên lập chớp mắt cũng không có gì, khoảng chừng nửa canh. Giờ sau, trưởng môn Bích Vân Sơn tự mình tử dược viên đi về Vân Hải Tạ. Lỗi cùng chu vị đồng đảo Sau đó chúng ta liền ly khai Không một tiếng nói cất lên Giải quyết cách này làm cho mọi người Ngồi nghe vô cùng bất mãn Trong lòng lâm hiên khẽ động đối với Trưởng môn Bích Vân Sơn thầm khen ngợi Ẩm nhẫn Người làm đại sự quả nhiên cầm được thì cũng buông được Loại tình huống lúc đó Không cần biết là ai lấy đi thất tinh thảo Nếu như tùy tiện giữ mọi người ở lại Không chỉ vô ích mà còn làm có. Lòng người giận dữ. Chẳng qua hắn vừa khen ngợi nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm Vơi đi. Được tảng đá trong lầm. Nếu không có kiểm tra thì thế nào đi nữa mỏi. Đầu mối không có. Hắn cũng không lo đắt lưu lại hậu hoạn gì. Nhận biết. Việc này hắn liền an tâm uống trà tiếng nói xung quanh liên tục. truyền đến. Bích Vân Sơn cuối cùng là bị mất linh dược gì. Không biết. Đây chính là chuyện xấu hổ, họ sao nói ra ngoài được, chứ. Bất quá việc này đúng là kỳ lạ, bích Vân Sơn hiện nay như mặt trời. Chính ngọ lại có hai lão quái vật nguyên anh kỳ, ai có can đảm đụng. Vào họ, không biết đó là ai. Nói không chừng là người của lôi Vân Sơn trang sai tới. Hả, người muốn chết sao, chuyện nào mà cũng nói lung tung được à nếu. Để cho tam cử đầu nghe thấy, thì chết không có chỗ chôn Sợ gì trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như thế, tam cử đầu sao? Có mặt ở đây được, huống hồ ta chỉ là một tán tu, đánh không được. Chạy cũng không xong, bọn họ tính sổ làm gì? Một người dáng vẻ rông. Nho sinh đắc ý nói. một 2010 ba b mơ.